Quý vị hãy ủng hộ cho Tú Quỳnh và ekip kênh độc truyện Chị Dậu bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. may mắn lắm cậu mới tìm được một người con gái như nhi để làm vợ chẳng có lý do nào mà cậu bỏ rơi nhi cậu đang mong cô luôn ở bên cạnh để không phải bận tâm có người đàn ông khác đang dè dãng nhi hay không bây giờ nhi hiểu chuyện hơn trước biết cách chiều lòng cậu hơn cậu đương nhiên không thể buông tay dễ dàng bước sang canh tư màn đêm tĩnh lặng bao phủ toàn bộ mọi thứ dạng giật đang xây giấc Không gian tĩnh lặng đến nỗi, ngay cả tiếng gió thổi ngoài kia cũng nghe rõ mồn một. Trong gian bếp nhỏ, một ngọn lửa sáng rực trong đêm tối, hơi nước bốc lên từ một cái nồi đang sôi sùng sục, mùi thuốc bắc lan tỏa khắp nơi. Thu ngồi chầu trực trước nồi thuốc, thỉnh thoảng còn mở nắp dùng kiểm tra xem thuốc đã được hay chưa. Hầu như mọi việc trong phủ, mọi người đều làm từ sáng đến tận chiều muộn, nên Thu không tiện nấu thuốc. Nấu thuốc trong vòng khói sẽ tỏa ra khiến người khác nghi Chỉ chờ cho đến khi mọi người ngủ rồi Trong phủ không còn một ai Thù mới bắt đầu diệt nấu thuốc Những loại thuốc trong than thuốc mà thầy hai sát nấu không quá lâu Đợi cho đến khi hết canh tư là xong một nồi thuốc tốt Nhìn nước đang sủi bột trong nồi Khóe mùi thù khẽ cong lên Nở một nụ cười đầy đắc chí Một khi hoàn thành xong nồi thuốc này Thu sẽ chẳng còn sợ kẻ nào ngắn đường ả đến với cậu trọng. thuốc không làm chết người, nhưng để lại hậu quả rất lớn. Mãi mê suy nghĩ đến những chuyện, dù giờ trong đầu, Thu không hề biết đã có một người đứng phía sau, quan sát toàn bộ hành động của cô ta. Người kia bắt đầu di chuyển đến, từng bước chân đều vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi. Đến khi khoảng cách giữa hai người hẹp lại chỉ còn rất nhỏ, người kia mới lên tiếng thu cô đang nấu gì thế bên tai bất ngờ truyền đến giọng nói của một người con gái khiến thu giật mình hoảng sợ à nắm chặt tay lại ánh mắt đảo láo liên mồ hôi trên trán nhễ nhại thu sợ đến nỗi không dám ngoảnh mặt về phía sau để xem người vừa nói là ai tưởng đâu mọi người đã ngủ hết không ngờ vẫn còn người thức vào giờ này trong lòng thu vô cùng lo lắng Nếu chuyện này lôi ra bên ngoài thì chắc chắn Ả sẽ bị đuổi đi. Thấy Thu im lặng không đáp, giọng nói kia tiếp tục gian lên. Thu đang nấu thuốc gì thế? Là thuốc bổ sao? Im lặng mãi không phải là cách. Thu đành phải quay người lại, đối diện với người ở phía sau. Tôi... Thu lên tiếng giải thích về chuyện nồi thuốc thì bất chợt nhận ra chủ nhân của giọng nói khi nãy chính là Nhi. Sự sợ hãi lo lắng trong lòng Không còn nữa Thay vào đó là bao nhiêu thắc mắc trong đầu Thu trao mày tỏ vẻ khó chịu rồi hỏi Sao giờ này cô vẫn còn thức? Câu này Nhi phải hỏi Thu mới đúng Muộn rồi Sao Thu không ngủ đi Mà Thu đang nấu gì thế? Nhi hỏi Thu từ nãy tới giờ Mà Thu không trả lời Ban đầu Thu còn lo lắng Một người nào đó trong phủ phát hiện ra Ả đang làm chuyện xấu Nhưng khi nhìn thấy Nhi Sự lo lắng hoàn toàn biến mất Một đứa ngốc như Nhi Thì chắc chỉ cần lời giải thích qua loa là xong Tôi chỉ đang nấu thuốc bổ thôi Cô đừng suy nghĩ lung tung Nhi có suy nghĩ gì đâu chứ Nhi chỉ đang thắc mắc Không biết thuốc bổ này uống vào Sẽ bổ chỗ nào trên người thôi Câu nói của Nhi Làm cho thu sững người trong giây lát Ả cảm thấy hôm nay vì ăn nói cứng rắn hơn thường ngày, ngữ điệu không còn trẻ con như trước. Nhưng rồi Ả cũng không nghĩ ngợi nhiều, cho rằng bản thân đã lo xa. Như chỉ là một đứa ngốc nghếch, không hiểu chuyện. Vì đang muốn lấy lòng cậu trọng, tạo một hình mẫu tốt trong mắt, nên Thu không thể nổi giận với Nhi. Thu mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích. Dạo gần đây, tôi hay bị đau đầu cho nên... Mới ra chỗ thầy Lan Sắc một ít thuốc bổ về uống Sao Thu không nhờ mấy người trong phủ Nấu thuốc hộ Mà phải tự mình nấu thế Hơn nữa Thu lại nấu lúc trời khuya Đêm xuống lạnh Ảnh hưởng đến sức khỏe lắm Tôi không muốn làm phiền đến mọi người tôi Dù sao thì chuyện tôi chuyện đến đây sống Cũng là một bất tiện rồi Bây giờ sai bảo họ Giống người hầu trong nhà thì không hay Có sao đâu Thu là khách mà Cậu trọng bảo nếu khách đến nhà chơi thì phải đón tiếp cẩn thận, hay để Nhi giúp Thu nấu thuốc nhé. Trước Nhi cũng hay nấu thuốc cho bà chủ nên Nhi biết làm. Nhi biết tới, chỗ gần Thu, định nắm tay áo lên. Để giúp đỡ Thu thì bị Thu ngăn cản. Thôi không cần phiền như thế đâu, tôi nấu cũng sắp xong rồi. Vậy hả? Tiếc quá, Nhi định giúp, nếu Thu nói thế thì đành thôi. Sắc mặt Nhi không mấy vui vẻ Khi không được giúp Thu Tuy rằng Nhi không thích Thu Bởi cầu trọng và ả hay gần gũi nhau Nhưng Nhi không phải Loại người toan tính Để tâm đến những chuyện lạc vặt. Thấy người khác cần sự giúp đỡ Chẳng cần biết họ đã từng đối xử với mình ra sao Nhi vẫn sẽ cứ giúp Bởi cô từng được dạy cho đi Là sẽ nhận lại điều tốt hơn Ánh mắt Thu có vẻ ái ngại khi nhìn Nhi Nồi thuốc này Thu đã phải tốn rất nhiều công sức Mới có thể hoàn thành Bây giờ chỉ cần đợi thêm một chút Sẽ nấu xong Nếu để Nhi động tay vào Thì coi như công sức đổ xong đổ biển hết Thu không lo ngại chuyện Nhi nghi ngờ Ả chỉ lo sự ngốc nghếch của Nhi Phá hỏng chuyện tốt của Ả Nghĩ kỹ lại mới để ý Thu đợi đến lúc mọi người ngủ say Mới bắt đầu nấu thuốc Nhưng còn Nhi Nhi xuống bếp giờ này để làm gì Câu hỏi ấy bất chợt xuất hiện trong tâm trí Thu áo nhìn Nhi bằng ánh mắt chứa đựng sự nghi hoặc hỏi Nhi, muộn rồi sao cô không đi ngủ mà còn lang thang bên ngoài thế? Nghe Thu hỏi, Nhi sực nhớ ra chuyện mình cần làm Nhi à lên một tiếng, nhanh nhậu đáp Tại Nhi đói quá, nên mới xuống bếp tìm xem còn gì để ăn không Không ngờ lại gặp Thu đang nấu thuốc Đồ ăn trên bàn kia vẫn còn đó, lấy rồi nhanh chóng đi đi. Thu chỉ tay về phía bàn bếp bên cạnh. Trên bàn vẫn còn một ít đồ ăn của bữa tối. Nhi mỉm cười, khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chân, tiễn lấy một ít. Quay đầu về phía Nhi, Thu tiếp tục canh chừng nồi thuốc. Tâm trí đang bận tâm về nồi thuốc, nhưng Thu vẫn để ý đến từng hành động của Nhi. Dù chỉ là nhỏ nhất, ở khuấy đều những dược liệu trong nồi rồi lên tiếng hỏi. Trên lưng cô có nhiều vết bầm tím thật đó Bị người khác đánh sao Lúc nãy Nhi mừng rỡ chạy đến chỗ bếp Thu cho tình phát hiện Trên lưng Nhi có những vết bầm tím Tuy nhi đã mặc áo khoác bên ngoài Nhưng chất liệu dải mỏng Nên Thu vẫn có thể nhìn thấy được Loáng thoáng Có điều vết bầm tím đó Không giống với vết bầm bị roi Hay gậy đánh vào người Bởi nó không quá dài nó chính xác hơn là những vết Tầm nhỏ, khắp lưng. Bàn tay đang cầm miếng thức ăn, bỗng nhiên dừng lại. Nhi hạ tay xuống, đầu nhìn về phía thù lắc đầu. Không phải Nhi bị đánh đâu, mà là do cậu trọng làm đó. Á lập tức đối diện với Nhi, cháu mày khó hiểu. Cậu trọng đánh cô? Không phải, cậu trọng không đánh, nhưng mà mỗi lần nằm chung với cậu, cậu đều khiến Nhi đau. Cậu bảo... làm thế mới nhanh có con. Thu cuối gầm mặt xuống, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười chua chát. Bây giờ thì Á đã hiểu những vết bầm trên lưng của Nhi từ đâu mà có. Hóa ra không phải do Nhi bị đánh, mà là kết quả sau những cuộc ân ái. Thu nắm chặt tay, móng tay dài đâm sâu vào da thịt, in hằn thành hình trăng khuyết. Cường đầu thì xác ở hiện tại chẳng thể sánh nổi với những gì. Trái tim ả đang phải chịu đựng. Thu không ngờ rằng một đứa ngốc như Nhi lại có thể trèo lên giường của cậu trọng và có được những thứ mà trước đây ả không có. vì lặng lẽ nhìn Thu, chẳng hiểu bản thân đã nói điều gì sai mà khiến cho tôi im lặng như thế. Nhưng Nhi rời khỏi phòng cũng được một lúc lâu. Nếu bây giờ không về sẽ khiến cho cậu lo lắng. Dì chậm rãi bước đến chỗ Thu, nhạy dòng lên tiếng. Thu nấu thuốc tiếp đi nha Như phải về phòng kéo cậu mông Thu cũng mau đi ngủ sớm đi Ngoài này trời lạnh lắm đó Nhì tốt bụng Nhắc nhở Thu dài câu Rồi quay người rời khỏi bếp Thu ngẩng đầu lên Giỏi theo bóng dáng nhì khuất giận sau cánh cửa Trong đôi mắt ả Sớm đã hằn lên những tia máu đỏ Đầy uất hận Ngồi xuống bên cạnh đùi thuốc Thu dồn hết tâm trí vào việc nấu thuốc Ả quấy thật đều tay những dược liệu có trong đùi. Mỗi lần làm như thế, Thu đều tưởng tượng đến một ngày Nhi bị đuổi khỏi phủ và ả sẽ là người thay thế, vị trí mờ cả trong nhà. Tham vọng càng lớn, càng khiến cho ả thêm nhẫn tâm hơn. Rời khỏi gian bếp nhỏ, Nhi lặng lẽ trở về phòng. Đứng trước cửa, Nhi cẩn thận đẩy cửa bước vào trong. Âm thanh có két của tấm bản lề đã rỉ sắc gian lên, khiến Nhi thèm lo lắng. Lúc cô rời khỏi đây, cậu trọng vẫn còn đang say giấc. Vì không muốn làm cậu tỉnh, nên gì mới đi trong âm thầm, không phát ra tiếng động. Khi quay người cẩn thận khép cửa, sau khi mọi thứ xong xuôi, Nhi liền dội dã tiến đến chỗ giường. Nào ngờ, vừa mới quay người đã thấy cậu trọng đứng sau lưng. Nhi bị cậu dọa, hét lên một tiếng đầy sợ hãi. Tim trong lồng ngực, đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài. nhi đưa tay lên ngực xoa nhẹ dài cái rồi trấn an nhìn cậu trách móc sao cậu đứng sau lưng nhi mà không lên tiếng dọa nhi đứng tim rồi nè cậu trọng mỉm cười tiến gần đến chỗ nhi bàn tay to lớn thuận tiện dòng qua eo nhỏ kéo sát nhi vào lòng cậu nhẹ nhàng dán tóc cô sang một bên rồi cởi bỏ chiếc áo choàng mỏng bên ngoài người nhi chiếc áo rơi xuống đất Chỉ để lại một cái yếm đào Bằng giấy lụa Và đôi vai gầy trắng nõn Giọng nói trầm ấm của cậu gian lên bên tai Câu này tôi hỏi em mới phải chứ Muộn thế này em còn ra ngoài làm gì Nhi Nhi Ánh mắt của Nhi chuyển sang hướng khác Không dám nhìn thẳng vào người đối diện Thấy được dáng vẻ lưỡng lự của Nhi Cậu trọng càng thêm nghi ngờ Lúc nãy Nhi còn nằm bên cạnh cậu Mà chợp mắt một lúc, khi tỉnh dậy, đã không thấy Nhi. Thường ngày đêm muộn như thế, Nhi rất ít khi ra ngoài, bởi cô sợ những âm thanh kỳ lạ từ ngoài giường dòng tới. Nếu muốn đi, nhất định Nhi sẽ nhờ cậu đi. Thế mà hôm nay, Nhi tự ý ra ngoài một mình, không báo với cậu một tiếng, chắc chắn là có chuyện mờ ám. Cậu nheo mắt, đầy nghi ngờ hỏi. Làm chuyện xấu sau lần tuổi hay sao Mà ngập ngừng thế Thì... Thì Nhi Cô hít một hơi thật sâu Rồi lấy lại tinh thần Bình tĩnh đáp Nhi... Nhi ra ngoài gặp cậu Phú Sao? Gặp thằng Phú vào lúc đêm muộn như thế sao? Dạ Cậu Phú muốn cho Nhi kẹo Mà ngại gặp cậu Nên mới gọi Nhi ra ngoài đó Nhi với cậu Phú là bạn bè cũng giống như cậu với thu đó thôi, bạn bè gặp nhau là chuyện thường tình mà, nhưng gặp vào lúc này không hề bình thường chút nào hết. cậu chồng siết chặt eo nhi hơn, trong ánh mắt hằng lên những tia máu đỏ đầy giận dữ. chẳng có người bạn nào hẹn nhau vào lúc đêm muộn, hơn nữa lại là một trai một gái, trong khi đó nhi ra ngoài trên người chỉ khoác một tấm áo mỏng, cái yếm đào lại làm bằng giấy lụa. Ôm sát cơ thể thiếu nữ. Đến cậu trọng còn không thể kiểm soát nổi bản thân. Thì đừng nói là cậu phú. Người đã muốn nhì từ trước. Tưởng tượng ra cảnh hai người cùng nhau trong một không gian vắng. Cậu trọng dần đến nỗi mặt mày tối sầm lại. Bàn tay đang ôm lấy eo Nhi, ngày càng siết chặt hơn, khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhi đặt tay lên ngực cậu làm trụ, cố đẩy cậu ra xa, nhưng bất hạnh. Sức lực của một đứa con gái yếu ớt sao có thể so bì được với cậu chứ?" Cậu trọng không nói một câu, trực tiếp cúi đầu xuống cắn mạnh lên vai Nhi. Cơn đau đột ngột truyền đến, khiến Nhi trao mày, nhi thấp giọng cầu xin. "Cậu đừng cắn nữa, gì đau quá." Trong đầu cậu trọng lúc này chỉ nghĩ đến chuyện Nhi đang ở cùng với cậu Phú, hai người nói chuyện vui vẻ ở một nơi vắng bóng. Mặc dù cậu cho phép Nhi được nói chuyện với Phú, nhưng không phải vào những lúc đêm muộn như thế. Không có cậu bên cạnh, lỡ cậu Phú dở trò đùi bại thì biết phải làm sao. Đã vậy, Nhi còn dám so sánh mối quan hệ giữa cô và cậu Phú, với cậu Dạ Thu. Hai chuyện hoàn toàn không liên quan đến nhau. Cậu luôn biết giữ khoảng cách với Thu, còn cô vợ ngốc của cậu thì không chắc. nhị đào đến mức bật khóc, cô cố đánh vào người cậu ra hiệu. đừng làm nữa xin cậu đó đau quá cậu ngẩng đầu lên nhìn nhi rồi cậu lại cúi đầu xuống hơi thở ấm nóng của cậu và lên hõm cổ của nhi hỏi em kể tôi nghe em và thằng phú đã nói chuyện gì hả mỗi một chữ cậu nói ra cậu đều dùng hành động để trừng phạt nhi vì đã trốn cậu ra ngoài gặp riêng phú Dường như hiểu được nguyên nhân khiến cậu trở nên như thế là do cô nói ra ngoài gặp cậu Phú Nhi liền giữ chặt tay cậu, liền thở hổn hển nói Nhi, Nhi không có gặp cậu Phú, Nhi chỉ đùa thôi, Nhi xuống bếp tìm đồ ăn Có thật là em không gặp thằng Phú không? Nhi nói thật đó, cậu Phú không có hẹn Nhi ra ngoài, Nhi chỉ nói vậy để chọc cậu thôi Khóe môi cậu trọng, khẽ nở một nụ cười, đầy thích thú. Hóa ra cậu đã hiểu lầm Nhi, nhưng một phần cũng lỗi do Nhi. Nếu ngay từ đầu, Nhi nói thật thì mọi chuyện sẽ không đi quá xa. Nhi mệt nhọc tựa vào ngực cậu, cô giơ tay đánh mạnh vào người cậu mấy cái rồi trách móc. Cậu không công bằng gì hết đó, lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt Nhi thôi. Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi, tại tôi sợ em thích cậu phú hơn tôi. nên tôi mới làm như thế đừng giận nữa cậu trọng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần trấn an lúc đầu nghe gì nói cậu còn tưởng đó là sự thật tựa vào người cậu như giận dỗi đánh cậu mấy cái nhiều lần cậu hay chọc tức nhi bằng cách kể cô nghe chuyện giữa cậu và thu thế mà bây giờ như chị mới nói vài câu bông đùa đã bị phạt cậu thực sự không công bằng Duốt ve trôi tóc rối của Nhi Cậu xoa đầu hôn lên trán Nhi Nhận lỗi Tôi sai rồi Sau này không dám làm chuyện đó nữa Mà muộn rồi Em còn xuống nhà bếp để lấy đồ ăn làm gì chứ Nhi ngại ngùng cúi gầm mặt xuống Hai gò má ửng hồng Lưỡng lự mãi mới dám nói Tại... Tại Nhi đói Đói Không phải tối nay chúng ta đã ăn cơm rồi hay sao Hay là vẫn không đủ no với em Làm sao đủ no được chứ Cả bữa cậu chỉ nói chuyện Rồi gấp thức ăn cho Thu thôi Cậu chẳng quan tâm đến Nhi gì hết Nhìn cậu với Thu Nhi ăn không nổi Hóa ra là vẫn còn giận cậu Chuyện trong bữa cơm Tưởng đầu đã giải thích rõ ràng mọi chuyện Cậu chỉ xem Thu là bạn Thì mọi chuyện chấm dứt Nào ngờ câu chuyện chỉ chấm dứt ở chỗ cậu Còn Nhi thì vẫn ôm nỗi uất ức Ngày thường dùng bữa trên nhà lớn Cậu đều gấp thức ăn cho Nhi Nay cậu không làm giống như mọi khi Khiến Nhi có chút khó chịu Đã dậy gần như cả đêm Bị cậu hành Cơ thể mềm nhũn chẳng còn chút sức lực Nhi vì không thể chịu đựng được cơn đói Nên mới lẹn xuống bếp Để tìm đồ ăn Nhi nghĩ nếu nói chuyện này với cậu trọng Nhất định cô sẽ xấu hổ đến nỗi Cô không có chỗ giấu mặt Nhìn giấy mặt ngựa ngùng của Nhi Cậu trọng bật cười nói Lỗi của tôi Lần sau tôi sẽ chú tâm đến em nhiều hơn Em đưa đó Dù có chuyện gì cũng không được bỏ đói mình Nhớ chưa Nhi nhớ rồi Tôi đưa em đi nghỉ Chân vẫn còn đang đau Mà dám liều mình ra ngoài ban đêm Em không sợ gặp kẻ xấu sao Nhi chỉ sợ đói thôi Nhi nói thế Cậu cũng chẳng còn lời nào để cãi Đành bất lực câm nín Bế Nhi nằm xuống cầu trọng cẩn thận thổi tắt ngọn đèn dầu đang cháy rồi ôm nhi vào lòng quần áo trên người bị cầu trọng dứt bỏ xuống đất trong cơn giận dữ bây giờ nhi không có lấy một mảnh vải che chắn cơ thể trần trụi của cô nhẹ nhàng ma sát vào người cậu cậu chao mày khó chịu vì mỗi lần nhi di chuyển dục vọng trong người lại trỗi dậy nhưng cậu đã cố gắng kìm nén không cho bản thân phát tiếc Sau dài lần thô bạo, cơ thể Nhi vẫn còn rất yếu Nếu cậu cố chấp tiếp tục, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhi Nhi nằm trong lòng cậu ngoan ngoãn như một con mèo con Cơ thể to lớn của cậu, truyền đến hơi ấm khiến Nhi dễ chịu Có điều Nhi chẳng thể chợp mắt Trong đầu đang có quá nhiều chuyện cần suy nghĩ Bỗng dừng, Nhi ngẩng đầu lên, đôi môi khẽ mấp máy Cậu, cậu có thích thua không? Cậu trọng bất ngờ khi nghe được câu hỏi của Nhi Cậu hoang mang hỏi Sao đột nhiên em lại hỏi như thế? Có chuyện gì sao? Nhi muốn nghe cậu nói thật Cậu có thích thua không? Thái độ của Nhi thực sự rất nghiêm túc Khi nói chuyện với cậu Đây không phải là những lời bộc phát Hay những lời bông đùa giỡn chơi Nhi đang rất nghiêm túc Lắng nghe câu trả lời từ cậu Nụ cười trên môi cậu trọng dần trở nên gượng gạo Cậu trần trừ dây lát như đang suy nghĩ Chuyện gì rồi mới đáp lại Tôi không thích thu Cậu không thích thu Mà cậu yêu thu phải không? Nhi, Từ nãy tới giờ em toàn nói những điều khó hiểu Em trốt cuộc bị sao thế? Nhi lắc đầu chọn cách im lặng Nếu cậu trọng đã không thích nói Nhi cũng chẳng thể ép Nhi không giận Không chủ động tách mình ra khỏi cậu Nhi vẫn nằm im Trong vòng tay cậu Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Gương mặt Nhi không biểu lộ chút cảm xúc Cậu trọng nhận thấy bản thân Đã hơi lớn tiếng Thì trấn an nhi Tôi không cố ý lớn tiếng với em Người tôi yêu là em Gì? Em đừng hỏi những điều vô nghĩa nữa Đáp lại cậu Vẫn là sự yên lặng Khỏe môi của Nhi Khẽ nở một nụ cười chua chát Từ nói với bản thân Cô lại nói dối nhi rồi Buổi sáng Những ánh nắng đầu tiên chiếu rọi vào căn phòng Qua khe hở nhỏ trên cửa sổ Như khẽ cho mày trở mình tỉnh giấc Đêm qua cô ngủ không được ngon Cứ chập chờn đôi lúc là giật mình tỉnh giấc Cả người cảm thấy ê ẩm Đặc biệt là dùng hạ thân Tuy không đau giống mấy đêm trước Nhưng mà di chuyển vẫn còn khó khăn chưa mắt nhìn sang bên cạnh, như khẽ mỉm cười khi thấy cậu trọng vẫn còn nằm kế bên. thường ngày giao tầm giờ này cậu đã cùng với thằng bận đến cửa hàng làm việc. chắc do đêm qua vận động nhiều quá nên mới không dậy nổi. nhi ngồi im lặng ngắm cậu thật lâu, bàn tay nhỏ nhẹ giờ ra phía trước. ngay khi khoảng cách giữa tay nhi và người cậu đang rất gần, thì như đột ngột dừng lại. Nhớ đến những lời cậu nói đêm qua Trong lòng bỗng dâng lên Một cảm giác chua xót Gương mặt Nhi hiện rõ sự buồn bã Dội vàng thu lại dáng vẻ lờ đảnh Nhi rút tay mình về Rồi chủ động rời xa dòng tay cậu Cậu trọng ngủ say như thế Nhi không nợ đánh thức Cô nhẹ nhàng để chăn sang một bên chậm rãi bước xuống Đi được vài bước Nhi cúi người nhặt bộ quần áo Bị cậu ném xuống đất Đang định mang vào buồn, thì bất ngờ bên tai truyền đến giọng nói của cậu. Em không định gọi tôi dậy sao? Quay người về, như tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cậu chồng đã tỉnh. Rõ ràng lúc nãy cậu còn ngủ say, không biết trời trăng, thế mà bây giờ lại tỉnh như sáo. Nhất cử nhất động của cậu, chẳng ai có thể đoán nổi. Cậu chồng đứng dậy từng bước tiến đến chỗ nhi, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng thu hẹp. cậu hơi cúi đầu, mỉm cười nói: em định bỏ tôi một mình ở đây sao? Bàn tay của Nhi siết chặt lấy chiếc chăn mỏng đang quấn trên người. Cô sợ nó rơi xuống đất để lộ cơ thể đã có quá nhiều dấu tích sau một đêm hoang ái. Cũng sợ cậu nhìn thấy mà không kiểm soát được. Đôi chân Nhi vô thức lùi về phía sau mấy bước. Cô lắc đầu. Nhi, Nhi chỉ định vào trong nhà thay đồ thôi. thấy cậu vẫn còn ngủ, nên mới không dám gọi cậu. Thay đồ? Cậu trọng đưa mắt, nhìn bộ quần áo trên tay Nhi Cậu đưa tay ra trước, chạm vào phiến má hồng, dịu dàng nói. Vậy, để tôi đưa em đi thay đồ nhé. Nhi lập tức phản ứng. Không cần đâu, Nhi tự đi được, cậu nghỉ ngơi tiếp đi. chân em đàn đầu đi lại nhiều không tốt, để tôi giúp em. Cậu trọng tiến lên một bước, đôi tay đưa ra định chạm vào người Nhi, nhưng chỉ nhận lại sự phản đối quyết liệt. gì đó không cần mà. Sắc mặt Nhi trở nên khó coi, ngay cả ngữ điều khi nói chuyện với cậu cũng chứa đựng sự khó chịu trong đó. Cô thực sự không muốn cậu động vào người mình, dù chỉ một chút. Cậu chồng khẽ cho mày, cảm thấy thái độ của Nhi rất khác lạ. Bình thường Nhi rất ngoan ngoãn, nghe lời... Bỗng nhiên lại trở nên gây gắt với cậu Nghĩ như có chuyện Cậu liền nhẹ nhàng hỏi han, Nhi em sao thế Trong người cảm thấy không được khỏe sao Nhi không sao hết Thế để tôi Nhi muốn tự mình thay quần áo Trần gì cũng đã đỡ đau Nên có thể đi lại bình thường Nhi không muốn làm phiền đến cậu đâu Được rồi em vào thay đồ đi Nhi gật đầu Rồi bước từng bước chậm rãi Vào buồn trong Cậu quay đầu nhìn theo bóng Nhi khuất dần Có lẽ do đêm qua Nhi mất sức nhiều Lại thêm mấy lần cậu giúp Nhi thay quần áo Nhưng không dừng lại Ở việc thay đồ Nên Nhi mới phản ứng gầy gắt như thế Cậu trọng không suy nghĩ nhiều Trong lúc đợi Nhi Liền tự mình dọn dẹp đồ dưới đất Khoảng chừng vài phút sau Nhi từ trong buồn ra Với bộ quần áo mới trên người Nhi nhìn xung quanh phòng không thấy cậu trọng đâu Nghĩ cậu đã tới cửa hàng Liền nhanh chân bước đến chỗ cửa chính Đột nhiên Một bàn tay lớn ôm lấy Nhi Từ phía sau Tấm lưng nhỏ nhanh chóng cảm nhận được Hơi ấm truyền đến Cầu trọng tựa cầm vào dai gầy của Nhi Nói nhỏ Không nhìn thấy tôi Liền ra khỏi phòng Mà không đi tìm sao Em không quan tâm đến tôi nữa sao Không phải Nhi tưởng cậu đến cửa hàng Nên mới không tìm nữa Nhi cố gỡ tay cầu trọng ra khỏi người mình Rồi quay người đối diện Buồn tay cậu xuống Nhi liền bày ra dáng vẻ dùi dặn. Cũng sắp đến giờ rồi Cậu mau tới cửa hàng đi Kéo muộn Nhi có việc dưới bếp phải làm Nhi xin phép Khoan đã Cậu trọng còn chưa nói hết câu Nhi đã quay người bỏ đi Cậu nhìn theo Nhi đầy khó hiểu Công việc của Nhi trong phủ Đã được cậu quán triệt nghiêm khắc Không một ai dám sai bảo Nhi Vậy công việc dưới bếp Mà Nhi nói là gì Rời khỏi phòng riêng Nhi nhanh chóng bước xuống bếp Cũng may quá Mấy ngày khó chịu đắp thuốc Nền chân của Nhi đã bình thường trở lại Không còn đau như trước Được tự do đi lại trên đôi chân của mình Khiến Nhi cảm thấy thoải mái hơn Cô không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai Cũng sẽ không trở thành gánh nặng của người nào cả Đặt chân đến gian bếp nhỏ Nhi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt Ở đây ngoài cô ra Thì không có một ai Mọi thứ đều chìm trong im lặng Cũng tại Nhi dậy sớm hơn thường ngày Trước giờ Á làm việc Nên mới không thấy ai trong bếp Kể từ khi cậu chồng biết Nhi Phải làm việc dất giả Nên đã cấm đoán người hầu Không được phép sai khiến Nhi Cậu cũng không cho Nhi Động tay vào việc nhà Nên dạo gần đây Nhi đâu có làm việc Đứng trong bếp Nhi loài Hoài không biết làm gì để giết thời gian. Bỗng bên ngoài cửa thấp thoáng bóng dáng của một người con gái, tiếng lộc cộc của đôi guốc gỗ da chạm xuống nền đất dàn lên khiến Nhi chú ý, như vội dàng quay người lại để xem người phía sau là ai. Đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên khi thấy người đối diện với mình là Thu. Nhi vô thức gọi tên. Thu mỉm cười hòa nhã nói chuyện với Nhi. "Như vậy sớm thật đó." Sao không ở trong phòng với cậu đi? Cậu bận đến cửa hàng nên nhi xuống đây xem có việc gì làm không? Thu khẽ gật đầu hiểu ý trên môi vẫn nở ra một nụ cười thân thiện Nhi liền cảm thấy thái độ của Thu hôm nay có điều bất thường đêm qua lúc gặp Thu đang nấu thuốc dưới bếp á vẫn vui vẻ niềm nở với Nhi nhưng mà trong lời nói thì có chút gượng gạo Đằng này Thu lại vô cùng thoải mái Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Linh cảm có chuyện không hay Như không nói thêm Mà quay người đi vào trong bếp Như tìm một việc để làm Trong lúc rảnh rỗi Như tránh đối mặt với Thu Thu không mấy để tâm a tiến đến chỗ bàn bếp Lấy ra một bàn nước Đã chuẩn bị từ trước Cầm bát nước trên tay Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng Nơi cánh mũi Vô cùng dễ chịu Khỏe mùi của Thu khẽ cong lên Nở một nụ cười đầy ẩn ý Áo quay người mang bát nước Lại gần chỗ Nhi Rồi lên tiếng Nhi tôi có thứ này cho cô đây Thứ gì thế Cũng chẳng có gì cao sang cả Chỉ là một bát nước vối giải khát thôi Cô uống đi Sẽ cảm thấy mát mẻ hơn đó Thu đưa bát nước ra phía trước Thậm chí còn cẩn thận Cầm bằng hai tay hai tầm mắt xuống Nhìn thấy bát nước có màu đục khiến Nhi lưỡng lự Hơn nữa mùi nước vối không ngọt ngào, thơm nhẹ Nhi ngẩng đầu lên nhìn Thu Bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, dò hỏi Đây không phải nước vối Thu nói thật đi Thu cho Nhi uống nước gì thế Bị phát hiện Thu chỉ biết cười trừ Rồi tìm cách chống chế À thì... Uh, đây không phải nước vối Nhưng mà nó ngon lắm Cô uống thử xem, ngon lắm đó nếu vậy thì thu để mà uống đi gì không khác cảm ơn ý tốt của thu như không chần chừ mà thẳng thường từ chối thứ nước không rõ nguồn gốc đó nếu uống vào chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì còn chưa kể nó lại là thứ mà thu mang đến thế nhiên nghi ngờ thuốc có vấn đề thu liền uống một ngầm làm chứng cô xem trong bát nước này hoàn toàn không có độc yên tâm đi tôi không hại cô đâu Nước là do con lạnh nấu sớm nay Tôi thấy còn một bát nên mới mang cho cô uống Cô cũng đã uống kiểm chứng rồi Còn chần chờ gì nữa Nhìn Thu uống xong Mà không có chuyện gì xảy ra nhi cũng giảm bớt hoài nghi Cô cầm lấy bát thuốc từ tay Thu Lưỡng lự một hồi Rồi đưa lên miệng Thế nhưng nước còn chưa uống được giọt nào Bàn tay của Nhi liền lới lỏng Khiến bát nước rơi xuống đất dở thành nhiều mảnh Thu tròn mắt ngạc nhiên Thu tức giận lớn tiếng quát Nhi Cô cầm bát kiểu gì thế Đổ hết nước ra ngoài rồi kìa Nhi xin lỗi Nhi không cố ý Tại tay Nhi trơn quá nên không cầm chắc được Thu đừng giận hay để Nhi bảo lành nấu một nồi khác nha Nhi định ra ngoài tìm con lành Thì bị Thu cản bước a cố kiềm nén cơn thịnh nộ vào trong Mặc dù đang cực kỳ tức giận Nhưng vẫn phải bình tĩnh mà nói chuyện với Nhi Không cần đâu Chỉ tiết bát nước đầy cho cô Mà cô không uống được Không sao Lần sau Nhi uống cũng được Với lại Nhi cũng không khác Nhìn vẻ mặt vui cười của Nhi Mà thu càng thêm tức tối Số thuốc này rất quý Nấu lên cũng chỉ được có một nồi vừa đủ Nhi lỡ làm đổ mất một bát Coi như mất đi một liều thuốc Nếu không uống đủ thì thuốc sẽ không có tác dụng. Với sự nghi ngờ khi nãy của Nhi, Thu trầm tư suy nghĩ nếu cứ đưa nước trực tiếp cho Nhi uống không phải là cách hay mà phải tìm cách khác để Nhi không nhận ra. Sự im lặng bất thường của Thu khiến Nhi tò mò. Cô đưa tay ra trước mặt Thu, dễ qua dễ lại, nhiều lần ra hiệu. Thu, Thu bị làm sao thế? Giọng Nhi gian lên bền tai khiến Thu giật mình. thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Rồi Thu lại ánh mắt lờ đảnh, ả lắc đầu đáp. Không có gì đâu, tôi phải về phòng rồi. Chủ bác dở này cô dọn giúp tôi có được không? Được, để Nhi dọn cho, Thu về phòng đi. Thu gật đầu cho qua chuyện, rồi xoay người rời đi. Sau khi rời đi, Nhi tiếp tục công việc còn đang dang dở. Cô Thu dọn một số đồ đạc bừa bộn trong bếp, rồi sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng. Ngồi trong phòng mãi cũng chán, hơn nữa Nhi đã quen với việc phải vận đồng tay chân. Bây giờ đột nhiên, bị bắt ngồi yên một chỗ, khiến cô không chịu đựng nổi. Mấy công việc mà Nhi làm cũng không quá nặng nhọc, chỉ là dài việc nhỏ. Đang lời hoầy dọn bàn bếp, bỗng Nhi cảm thấy sau lưng có điều bất thường. Đột nhiên, đôi bàn tay lớn xuất hiện dòng qua phía trước, ôm trọn lấy người Nhi. Tấm lưng tựa vào khuôn ngực rắn chắc. Ấm áp, mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc nơi cánh mũi, nhưng không cần hỏi cũng đoán ra được người đàn ông ấy là ai. Bên tài truyền đến giọng nói trầm ấm. "Em bỏ tôi một mình trong phòng để xuống đây làm mấy việc vô bổ này sao?" "Sao lại vô bổ chứ, dọn nhà cũng là việc tốt mà." "Mấy thứ này để bọn hầu làm, em yên phận làm vợ của tôi là được rồi." Cậu chồng cúi đầu hôn nhẹ lên cổ Nhi. Bàn tay bắt đầu không yên phận mà làm loạn. Như dội dàng buông con dao đặt trên bàn rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu trọng ra. Cô quay người đối diện với cậu, đôi chân vô thức lùi về phía sau dài bước như đang cố ý để giữ khoảng cách. Như cười gượng lắp bắp nói. Cậu, cậu không đi làm sao? Hôm nay tôi nghĩ tôi thích ở nhà với vợ mình không được sao? Vậy cậu lên phòng nghỉ ngơi đi, Nhi dọn dưới bếp xong thì mang trà lên cho cậu nha. Tôi không muốn trà, tôi muốn em. Cậu chồng giữ chặt lấy người Nhi, Nhi cố đẩy cậu ra xa, quay mặt sang hướng khác để từ chối. Ở đây không được, cậu lên phòng đi, lát nữa Nhi sẽ lên sau. Em đang từ chối tôi. Ánh mắt chứa đựng sự nghi ngờ của cậu, nhìn chầm chầm vào Nhi. Nhi lắc đầu trả lời Nhi không có từ chối cậu Chỉ là Nhi không muốn làm ở đây Trước kia Em có sợ ai nhìn thấy chúng ta đâu Sao bây giờ lại phải sợ chứ Nhi Của Hồng Nhi bỗng chốc trở nên khô khốc, Khiến cô ngập ngừng mãi không thành câu. Nhi chẳng thể nói cho cậu nghe Những điều khuất mắt trong lòng Hay diễn tả thế nào cho cậu hiểu Nói đúng hơn Là Nhi không muốn cậu biết Từ đêm qua đến giờ, cậu trọng cảm thấy thái độ và cách nói chuyện của Nhi rất lạ, trong từng lời nói không còn sự ngây thơ, hồn nhiên. Nhi liên tục tránh mặt cậu, không đối diện trực tiếp. Cô còn không cho phép cậu động vào người mình, mỗi lần gần gũi đều tìm cách tạo khoảng cách. Những điều này không phải kỳ lạ thì là gì đây? Cậu trọng nhìn thẳng vào mắt Nhi, không dòng do mà trực tiếp đi vào vấn đề. Tôi làm chuyện có lỗi với em sao Không có Sao bỗng dưng cậu lại hỏi như thế Cậu chồng nhíu mày Đầy nghi hoặc Nếu tôi không làm gì sai Tại sao em phải tránh né tôi Từ sáng đến giờ em luôn tìm cách Để tránh xa khỏi tầm mắt của tôi Em nói đi Tôi gây ra chuyện gì khiến em giận tôi Nhi đã nói không phải mà Nhi không có trốn cậu Nhi chỉ không muốn người khác nhìn thấy Cậu gần Nhi thôi Người khác, người khác mà em luôn miệng nhắc đến là ai Cả cái phủ này, ai cũng biết em là vợ tôi Chẳng lẽ em gần gũi với tôi là điều sai trái sao Cậu chồng không kìm nén nổi cần tức giận Mà lớn tiếng với Nhi Sự thay đổi rõ ràng như thế Làm sao cậu có thể không nhận ra Thế nhưng cô vợ ngốc của cậu cứ mãi không chịu nhận Nếu sự lành nhạt của Nhi tiếp tục Cậu sợ bản thân sẽ không chịu đựng nổi cố kiềm nén sự giận dữ, cầu chồng nắm chặt lấy tay Nhi, hắn giọng bảo: nói đi, rốt cuộc là gì sao? vì sao em lại tránh mặt tôi như thế? cậu có thực sự yêu Nhi không? cầu chồng sững sờ khi nghe câu hỏi của Nhi. Chẳng phải cậu luôn chứng minh rằng cậu yêu Nhi đó thôi? không chỉ bằng hành động mà ngay cả lời nói cũng thế. đêm qua Nhi hỏi, cậu đã thành thực trả lời. Chẳng lẽ từng đó vẫn không đủ để chứng minh tình cảm cậu dành cho Nhi hay sao? Đưa tay lao giọt nước mắt, lăn dài trên má Nhi, cậu trấn an. Em đừng hỏi những điều vô bổ nữa, tôi yêu em mà Nhi. Không. Cậu không yêu Nhi như cậu nghĩ. Em nói gì thế, sao em lại nghĩ tôi không yêu em? Gỡ tay cậu ra, Nhi suột sịt dài tiếng. Cô tự đưa tay lên, lao nước mắt, cố giữ bình tĩnh để tiếp tục. Chiếc vòng tay tràm hoa trong phòng sách của cậu đâu rồi? Chiếc? Chiếc vòng tay nào tôi không hiểu. Chiếc dòng mà cậu từng cấm nhi không được động vào, bây giờ nó đang ở đâu? Cậu trọng trầm ngâm suy nghĩ, cố nhớ lại những ký ức về chiếc dòng hoa mà nhị nói. Cậu thật sự không biết trong phòng sách lại có một chiếc vòng như thế. Từ trước đến nay, Phòng cậu chỉ có sổ sách, làm gì có đồ trang sức. Đột nhiên sắc mặt cậu trở nên khó coi, ánh mắt cũng hoảng loạn. Hình như cậu trọng nhớ ra rồi thì phải, cậu nhớ được chiếc vòng đó là của ai và vì sao lại xuất hiện trong phòng mình. Bàn tay cậu bất giác đưa về phía trước, cố nắm lấy tay nhị nhưng bất thành. Như cũng nhận thấy được cậu đã nhớ ra mọi chuyện, cô liền thu tay về, giữ khoảng cách với cậu. Cậu càng muốn lại gần thì Nhi lại càng muốn né tránh. Đến mức cậu phải chủ động lên tiếng giải thích. Chuyện không như em nghĩ đâu. Tôi và Thu thực sự không có gì. Cậu biết được. Nhi đang nghĩ gì sao? Nhi cũng đâu có nói cậu và Thu xảy ra chuyện. Là cậu tự khai đó. Giữa hai dòng nước mắt lăn dài trên má, Nhi lại nở một nụ cười. Đó không phải là nụ cười của hạnh phúc. mà là nụ cười, bi thương đến đau lòng. Khoảng thời gian cậu trọng chứa chấp Nhi, vào khoảng thời gian mà cậu vẫn chán ghét Nhi. Trong một lần dọn dẹp trong phòng giúp cậu, Nhi đã vô tình nhìn thấy chiếc vòng trạm hoa được cất cẩn thận trong hộp tủ. Lần đó chỉ vì động vào chiếc dòng mà Nhi bị cậu nhốt trong kho không cho ăn mấy ngày. Cậu nói chiếc dòng đó cậu để tặng cho người cậu yêu, cậu ghét Nhi chạm vào nó. Đêm qua, lúc thấy Thù nấu thuốc dưới bếp, Nhi đã vô tình nhìn thấy chiếc dòng trạm hoa mà cậu cất trong hộp tủ. Cậu luôn nói giữa cậu và thu không có quan hệ, vậy sao bây giờ chiếc dòng lại ở trên tay thu Sẽ chẳng có sự trùng hợp nào, đến mức thu có một chiếc dòng giống hệt như chiếc dòng của cậu, trừ khi là cậu tặng cho ả. Nhi hiểu đôi khi những đời bản thân nói ra, chưa chắc đã thực hiện được hết. nhưng lời yêu cầu nói với nhi cậu không làm được nó khiến trái tim nhi thực sự rất đau ngay từ đầu nhi đã luôn nhận thức được xuất thân của mình như thế nào vị trí của mình ở đâu nếu cậu không yêu nhi sao phải gieo thêm hy vọng dù đã cố gắng kìm nén nhưng nhi chẳng thể ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên má cảm xúc trong lòng cứ dâng cao muốn ngừng mà chẳng thể ngừng nổi hai tay nhi nắm chặt vạt áo Đến nhầu nhỉ Cổ hồng như có thứ gì đó chắn ngang Khó khăn lắm gì mới có thể nói ra Nếu mà cậu yêu Thu Thì cậu có thể lấy cô ấy Nhì chắc chắn sẽ không nói gì ạ Em nghe tôi nói Chuyện chiếc vòng không như em nghĩ đâu Đúng là tôi đã tặng nó cho Thu Nhưng mà không có nghĩa tôi yêu cô ta Em đừng hiểu nhầm, đừng khóc Cậu không muốn thấy nhì khóc Vì những chuyện xung quanh cố đưa tay lao nước mắt cho Nhi, nhưng chỉ nhận lại sự lãng tránh. Dù bị phản đối, cậu vẫn cố chấp nắm lấy tay Nhi để giải thích. Chiếc giọng đó trước khi thu về đây, tôi đã hứa sẽ tặng cho cô ta. Thế nên, lúc thu về, tôi mới trả lại chứ không phải yêu đương. Em, em đừng hiểu sai. Vậy tại sao, lúc Nhi động vào chiếc giọng đó, cậu lại nói là quà cho người cậu yêu? Tôi... lúc đó do tôi bồng bột nên mới nói những lời như thế nhưng hiện tại tôi chỉ có một mình em tôi đã chấm dứt giới thu từ rất lâu làm ơn đừng tránh mặt tôi có được không bàn tay to lớn của cậu thường ngày nắm tay nhi đã chặt nay còn nắm chặt hơn giống như thể nếu buồn lời sẽ đánh mất và như cảm nhận được sự run rẩy từ tay cậu nhi im lặng không nói thêm giây phút này cô thực sự chẳng biết Làm thế nào chứ cậu Trong đầu cô Mọi thứ gần như sáo rỗng, Tất cả đều rất mong lung Nhi tự hỏi Bạn thân có nên tin cậu hay không Sự im lặng của Nhi Càng khiến cho cậu trọng thêm hoảng loạn Cậu sợ những lời giải thích khi nãy Chưa đủ để thuyết phục Nhi Rồi cậu tự trách chính mình Đáng lẽ ra lúc đó Cậu không nên nói chiếc dòng hoa Là thứ dành cho người cậu yêu để bây giờ vợ cậu lại hiểu nhầm như thế cậu cũng chỉ vì không muốn dày dừa thêm với thu nên mới trả lại chiếc vòng đó cho cô ta thực chất trong lòng cậu chỉ có nhi và cậu chẳng có tâm ý với thu cậu đưa bàn tay run rẩy lên chạm vào nhi nhẹ nhàng nâng cầm cô đối diện với mình mắt nhi đã sưng chắc hẳn nhi đã phải chịu đựng rất nhiều sự tổn thương nên mới đau lòng như thế thế mà cậu lại vô tâm nghĩ rằng Nhi trẻ con, hỏi những chuyện không đâu. Đáng lẽ cậu nên quan tâm Nhi nhiều hơn mới phải. Hít một hơi thật sâu trước khi trấn an Nhi. Cậu cần để bản thân thật bình tĩnh. Đôi chân chậm rãi bước đến, cậu dòng tay qua, thuần tế mà ôm lấy Nhi. Nhi có phản kháng, có dùng dậy để thoát ra, nhưng đều bị cậu cưỡng chế. Bởi cậu biết, nếu bây giờ cậu buông tay, cậu sẽ không giữ được Nhi. Cô gái ngốc này sẽ không chịu hiểu Nếu không cảm nhận được sự tin tưởng Vậy nên trong bất kỳ mối quan hệ Hay chuyện gì liên quan tới Nhi Cậu cần cho Nhi thấy cảm giác an toàn Và niềm tin Đặt lên mái tóc mềm mại Một nụ hôn Cậu trọng hắn giọng nói Em nói tôi yêu Thu Đáng lẽ lúc Thu về đây Tôi phải cưới cô ta Chứ không phải lúc nào cũng bên cạnh em như thế Chuyện chiếc chồng tôi cũng đã giải thích Em không nên nghĩ ngợi, nếu như em nghi ngờ tôi, vậy thì lúc nào em cũng có thể đi theo để kiểm tra tôi, có làm chuyện gì mờ ám không? Em làm bất cứ điều gì em muốn, miễn là đừng có lạnh nhạt với tôi. Cậu chồng thực sự không thể chịu đựng được sự lạnh nhạt mà Nhi dành cho mình. Từ thái độ hay lời nói, dù là nhỏ nhất, cậu cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Thà rằng Nhi cứ đánh... Cứ mắng cậu như thế sẽ tốt hơn. Nhi chọn cách im lặng theo cho cậu trả lời. Cô chẳng muốn nghĩ cũng chẳng muốn suy đoán thêm cho mệt nhọc. Cậu có yêu thua hay không? Để thời gian chứng minh sẽ rõ. Còn giờ, Nhi chỉ muốn đầu óc được thoải mái. Dòng tay cậu khi ôm Nhi vẫn chắc chắn như mọi khi. Muốn đẩy ra xa cũng khó khăn. như chỗ nhẹ vào người cậu mấy cái để ra hiệu. Cậu buông Nhi ra, như không thở được. Cậu nhìn vẻ mặt bí xị trước mắt, mà bật cười thành tiếng. Em không còn nghi ngờ tôi nữa chứ? Nhi không biết. Nhi còn phải xem xét. Thế giờ định xem xét đến khi nào đây? Đến khi Nhi cảm thấy đủ chắc chắn. Sự chắc chắn của Nhi biết kéo dài đến bao lâu, mối quan hệ giữa hai người đang tiến triển rất tốt. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện hiểu lầm, khiến hai người trở nên xa cách. Cũng may là sự hiểu lầm không quá nghiêm trọng. Hơn nữa, cậu trọng luôn kiên định với tình cảm của mình. Có thể, việc cậu làm kê hiểu lầm, nhưng cậu chắc chắn tình yêu mà cậu dành cho Nhi. Cậu trọng xoa đầu mấy cái rồi cười nói. Được rồi, tôi không làm phiền em nữa. Để cho em có thời gian suy nghĩ, tôi phải đến cửa hàng. Sao cậu nói hôm nay cậu nghỉ việc ở cửa hàng kia mà? Tôi đi một lát rồi về thôi, còn một vài việc tồn động. Hay là em không muốn xa tôi? Ánh mắt cậu nhìn Nhi dần trở nên không đứng đắn Sớm đã quen với thái độ này, Nhi kịch liệt phản đối. Không, cậu mau đến cửa hàng đi, như không thích cậu ở nhà. Được rồi, được rồi, tôi đi. Cậu trọng khẽ thở dài một tiếng rồi quay người rời đi. Nhi đứng trong vàng bếp theo dõi bóng cầu khuất dần sau cánh cửa thì mới an tâm khoảng thời gian như lặng lẽ làm việc dưới bếp kéo dài không được bao lâu bỗng nhiên cái mận từ bên ngoài chạy vào trong dáng vẻ vô cùng hốt hoảng nó nhanh chân chạy đến chỗ Nhi đang đứng hơi thở gấp gáp chẳng nói ra hơi mợ mợ ơi có chuyện cái mận nó cứ ấp a ấp úng như không hiểu chuyện gì đang xảy ra Có gì, Mận từ từ nói, Mận cứ ngập ngừng như thế, như không hiểu. Mợ ơi, bà, bà kêu Mợ lên nhà lớn có chuyện cần gặp. Bà, bà chủ keo Nhi sao? Dạ phải, mở mau lên đi, hình như có chuyện quan trọng hay sao đó. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đối diện với bà Lệ thôi. tay trần gì liền buổn ruộng, đến đứng còn không vững thì nghĩ gì đến chuyện nói. Mà đằng này cái mừng lại bảo Có gì quan trọng cần gặp Nhi Cậu trọng hiện không có chồng phủ Nhi dần cảm thấy bất an Nhi lo lắng Không biết phải làm thế nào Nếu vô tình làm bà Lệ Phật lòng Thì chắc chắn cô sẽ bị phạt rất nặng Bàn tay Nhi nắm chặt lấy nhau Ánh mắt liên tục đảo nhiều hướng Mồ hôi lắm tấm trền trán Sắc mặt hiện rõ sự hồi hộp Nhi không muốn đến gặp bà Lệ một mình nên đang cố tìm cách để tránh mặt. Thấy Nhi im lặng, cái mận liền lên tiếng nhắc nhở. "Mợ ơi, bà chủ đang đợi mợ đó, nếu mợ không nhanh bà chủ sẽ giận. Nhi nén tiếng thở dài vào trong, mà chấp nhận số phận. Nghe giọng điệu của cái mận, Nhi biết, dù có diện ra lý do gì, thì cô vẫn phải đến gặp bà lệ mà thôi. Nhi hạ quyết tâm, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi nói với cái mận. vậy mận dẫn nhi đi gặp bà chủ đi dạ mời theo con cái mận đi trước dẫn đường cho nhi dọc dãy hành lang đến nhà lớn nhi có hỏi cái mận lý do bà lệ lại muốn gặp nhi nhưng cái mận chỉ lắc đầu không biết nó chỉ đang làm đúng theo những lời bà lệ căng dặn mà thôi đứng trước cửa nhà lớn nhi hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi bước vào Bên trong phòng, Nhi thấy bà Lệ đã ngồi chém chạy trên ghế gỗ. Ngồi kế bà là Thu, à cũng đang ung dung thưởng thức chén trà nóng trên tay. Lén nhìn qua sắc mặt của bà Lệ, Nhi cảm thấy thái độ của bà đối với Nhi rất khác. Mọi lần mỗi khi nhìn thấy Nhi, bà Lệ đều tỏ vẻ khó chịu. Nhưng bây giờ sự khó chịu đó dường như đã biến thành cơn thịnh nộ. Ánh mắt bà Lệ nhìn chăm chăm vào người Nhi, tỏ rõ vẻ căm phẫn. Nhi dẫn cúi đầu, hành lễ với bà. Dạ, bà cho gọi Nhi ạ. Bà lệ trừng mắt nhìn Nhi một cái, rồi phẩy tay ra hiệu cho đám hồ đứng kế bên. Bọn mày mau bắt trói nó lại cho tao. Trước mệnh lệnh của bà, cả Nhi và cái mận đều vô cùng ngạc nhiên. Đám hồ kia chuẩn bị xong, đến bắt trói Nhi, thì cái mượn nhanh chóng chạy đến quỳ. Dạ thưa bà, mỡ đã gây ra chuyện gì mà bà lại bắt mỡ trói như thế? Bà lệ nhếch mùi cười đẻo, giọng nói chanh chùa, dàn lên, đầy cay nghiệt. Mày hỏi nó đã gây ra chuyện gì? Thế thì để tao nói cho mày biết. Mỡ của mày đã cho cậu trọng uống bùa yêu đó. Bùa, bùa yêu? Cái mỡ không tin những lời mình vừa nghe, nó quay người lại nhìn nhi, với ánh mắt đầy kinh hoàng. cái mận lắp bắp mãi mới thốt thành tiếng mợ mời cho cậu uống bùa yêu sao không Như không biết bùa yêu là gì hết nhưng không có cho cậu uống bà lệ liền lớn tiếng quát mày còn dám chối thế cái này là cái gì đây bà lệ lấy từ trong người ra một lọ nhỏ bằng hai ngón tay cái lọ trong suốt nên có thể thấy rõ bên trong là những hạt Có kích thước như hạt đổ màu đen. Chỉ mới nhìn qua thôi thì tưởng là một lọ thuốc bình thường. Nhưng không ai nghĩ đó lại là bùa yêu. như nhìn thấy cái lọ quen thuộc trên tay bà Lệ thì dội dặn nói. Đó, đó là lọ thuốc của Nhi mà. Sao bà chủ lại lấy? Cuối cùng thì mày cũng chịu nhận. Đây chính là thứ bùa yêu quái quỷ mà mày cho con tao uống để nó yêu mày đúng không? Không phải đây là thuốc của Nhi. không phải bùa yêu gì hết. còn cãi mày đã nhận đây là thuốc của mày mà còn dám cãi. tao hỏi thầy bùa thuốc trong lọ chính là bùa yêu chính mày đã dùng thứ thuốc này cho nên con tao nó mới yêu cái loại người thấp hèn như mày đó. nhi lắc đầu liên tục phản đối những lời bà Lệ nói ra. lọ thuốc đó thực sự là của nhi nhưng là lọ thuốc mà dì hoa đưa cho cô trước khi rời khỏi thanh lô dì dặn Khi nào muốn người khác không bắt nạt mình thì mang ra dùng Có điều ở trong phủ chưa từng có người bắt nạt gì quá đáng Từ trước đến nay Nhi vẫn luôn cất gọn lọ thuốc vào trong tủ Vì nghĩ là thuốc cảm Nhi thực sự không biết nó là bùa yêu Và Nhi chưa từng cho cậu uống Bà Lệ nhìn dáng vẻ quỳ lùi của Nhi Không những không động lòng mà càng thêm căm phẫn Lọ thuốc này được cái lành tìm thấy trong phòng cầu trọng vào cái ngày cầu lên huyện cùng với Thu. Ban đầu bà Lệ cứ nghĩ chỉ là một lọ thuốc thông thường nhưng khi nghe cái lành nói là thấy trong hộp tủ trang điểm bà Lệ liền nảy sinh nghi ngờ. Bà sai cái lành mang lọ thuốc đến nhà thầy bùa trong làng để kiểm tra và đúng như bà đoán bên trong lọ thuốc là bùa yêu. Thầy bùa giải thích một khi đã uống thứ thuốc này thì sẽ yêu người bỏ thuốc say đắm không bỏ được chẳng trách sao cầu chồng đột nhiên thay đổi thái độ bảo vệ nhi ra mặt mặc dù trước đó cậu không hề thích nhi mỗi lần thấy cậu chồng vui vẻ với nhi bà lại uất ức trong lòng mà không thể làm gì được cầu chồng cứng đầu bà nói mãi mà chẳng nghe bà cũng không dám đồng vào nhi sợ làm cậu giận này đã có bằng chứng nhi bỏ bùa yêu bà Lệ lại có cớ để dịnh vào mà trách phạt, đánh đuổi Nhi. Giờ bà có bằng chứng trong tay nên chẳng về chừng ai mà không đuổi. Nghĩ lại lời cái lành nói lúc trước, bà Lệ mới thấy đúng. Đúng là cái loại con gái xuất thân từ lầu xanh, sướng ca vô loại, chỉ dụ dỗ đàn ông, khiến cho đàn ông mê mệt bằng mấy thứ bùa yêu hai người này thôi. Thu đứng bên cạnh lặng lẽ chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, Việc đó thuốc chứa bùa yêu xuất hiện trong phòng nhi Thu hoàn toàn không biết Bấy lâu nay thu chỉ nghĩ cậu trọng yêu nhi vì cảm xúc nhất thời Thật không ngờ tình yêu Nó lại từ bùa mà ra Bởi bùa yêu Là một loại bùa rất nguy hiểm Một khi đã dính phải Nếu không cẩn thận Có thể nguy hiểm đến cả tính mạng Chuyện chén thuốc bị vợ sáng nay Thu còn đang lo Không biết phải cho nhi uống số thuốc đã nấu thế nào Thì bất ngờ xảy ra việc Khỏe mùi thù khẽ mỉm cười Đầy thỏa mãn Trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng Bởi ả không cần phải động tay Cũng có người thay ả xử lý nhi Ả tiến đến chỗ bà lệ Thì thầm vào tay bà dài cô Kiểu khích đẻo Mẹ à Mẹ cứ dây dưa mãi không phải cách hay chi bằng mẹ giải quyết một lần cho xong đi Thu dừa dứt lời Bà Lệ liền gật đầu đồng ý. Bấy lâu nay bà vẫn luôn muốn đuổi Nhi đi cho khuất mắt. Bây giờ có cơ hội phải nắm bắt. Bà Lệ trừng mắt nhìn Nhi rồi ra lệnh cho đám hầu đứng kế bên. Bọn mày trơ mắt sẽ đó làm gì? Màu giống trói con đó. Đánh cho nó 50 gậy cho bà. Đánh càng mạnh càng tốt. Bọn chúng cưỡng ép Nhi và bắt đầu thực hiện mệnh lệnh. Dạo gần đây Nhi được cầu trọng bảo vệ. nên bọn chúng đâu có dám làm cạn. Hôm nay bỗng nhiên lại được cho phép đánh, nên trong mặt đứa nào đứa nấy vô cùng hào hứng. Hai tầy nhì bị khống chế không thể dùng giấy, cả người bị đè xuống nền đất một cách thô bạo. Nhì muốn đứng dậy tẩu thoát cũng chẳng được. Nhìn cái trượng gỗ lớn trên tay bọn hầu, nhi càng thêm sợ hãi. Cô ra sức dùng giấy cầu xin bà lệ. Bà ơi, nhi xin bà đừng có đánh nhi. Như thực sự không bỏ bùa cầu trọng. Như không biết. Như không biết bùa yêu là gì hết. Xin bà tha cho nhi. Mặt mũi của nhị tái xanh. Không còn một giọt máu. Nước mắt lăn dài trên gò má. Dù bị khống chế nhưng Như vẫn tiếp tục gian lại. Nếu bị cay gậy trường kia đánh 50 cái e rằng nhì chẳng thể đi lại bình thường nữa. Thấy tình thế trở nên nghiêm trọng. Như lại là chủ của mình. Cái mận liền chạy xuống quỳ dưới chân bà lệ, khẩn khoảng cầu xin. Còn lại bà, bà tha cho mợ đi, mợ thực sự không có bỏ bùa cậu đâu. mà đánh mợ bằng cây trưởng lớn kia, mợ sẽ chết mất. con xin bà tha cho mợ đi. Bà lệ thẳng chân, đạp cái mận sang một bên, khiến nó ngã sống xoài dưới đất. Bỏ ngoài tay những lời cầu xin của bà mận, bà lệ vẫn lành lùng, ra lệnh cho đám hậu. bọn mày đứng ngỡ người ra đó làm gì mau đánh nó cho tao dạ bọn chúng nhanh chóng làm theo mệnh lệnh nhi bị khống chế không thể dùng dãy ra cái trường lớn trên tay con hầu kia nhanh chóng giơ lên cao rồi đánh thật mạnh xuống người nhi Cường đào bất ngờ truyền đến khiến nhi đào đớn hét lên một cách thất thanh không chỉ một mà những cái đánh tiếp theo liên tục được giáng xuống trong gian nhà lớn Ngoài tiếng gậy da đập vào da thịt Còn có tiếng khóc thảm thương của Nhi Cho dù trước kia Nhi đã từng bị đánh nhiều lần Nhưng chưa bao giờ Nhi cảm thấy Đau đớn như thế Mỗi lần chiếc gậy kia giáng xuống người như cảm tưởng như xương khớp trong người Đã gãy ra làm đôi Tấm lưng nhỏ bé sâu dài cái đánh Bắt đầu không có cảm giác Cơn đau không xuất hiện ngay lúc đánh Mà phải đến cái tiếp theo Mới dần cảm nhận được sự đau đớn Kính thưa quý vị Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong Tập 7 của bộ truyện Phận gái lầu xanh Được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh Liệu rằng những diễn biến tiếp theo của bộ truyện sẽ như thế nào Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi Những tập truyện mới nhất Sẽ được phát sóng vào ngày mai Lúc 12 giờ trưa trên kênh đọc truyện Chị Dậu Còn bây giờ thì chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại